Tiên, tác giả Tiêu định Người đọc Thành Long Chương 211 Truy trục Lúc này, đá mặt Kim Bình Nhi tỏ ra một cuộc bệnh nhập Cứ như là vừa trải qua một trận đại chiến Bộ dạng sức cùng lực kiệt Tuy vậy khi đối diện với những đệ tử chánh đạo này Kim Bình Nhi vẫn để lộ vẻ tươi tắn Khiến những người ta siêu hồn siêu phách Trong bóng tối, trong năng thực đáng yêu Tự nhiên là ta rồi về công tử Phan Hương Cốc này, sao vậy? Chúng ta chẳng qua là gặp nhau có mấy lần Chàng lại dùng vàng mãi Cũng quên ta vậy à Lý tuần đỏ mặt Lưu một bớt tức giận nói Ai mà dùng vàng không quên nhà người À yêu nữ này trước đây đã hại chết Sư mụ yên hồng của ta Ta đã muốn tìm người đòi nợ máu đây Nói đoạn Lý tuần phải tay Thân hình như chết đã lướt về phía Kim Bình Nhi Tăng thư thư lời phía sau Chào mày định nói lại thôi Đám đề tử phần ngưỡng cốc bên cạnh trụ rửa dây lát Trong tiếng hồ hoáng Cũng nhao nhào nhao lên theo Thành thể rất vàng dội Khi mình như hưu mũi Mắt thoáng qua một tia nhạo bàn Chỉ có điều kẻ thù như vậy Cũng ao lên một lúc Mình lúc này lại toàn thân rõ rời Nàng tự nhiên không thể cậy sức tương đấu được Khuôn mặt yêu kiều của nàng vụt lướt qua Một tia cứng cỏi Tự nhiên là hạ quyết tâm Nàng hô khẽ Cạnh tay phải vụt bừng ánh tím Sắc khí đại thịt Lý Tuần đã giao thủ với Kim Bình Nhi vài lần Biết rõ yêu nữ ma giáo này lợi hại Lập tức vội vàng lưu tâm giới bị Tự dưng phát hiện ra sau lưng mình Có tiếng gió xào xàng Hóa ra các sư đệ đang lũ lực lao lên Lý Tuần kinh hãi vô cùng Vội vàng thét bảo ngừng lại Mà người sẵn sờ um um dừng bước. Nhưng đúng vào lúc hơi hơi hỗn loạn ấy, nơi kia Bỉ Nhị đang đứng bồn phát tức quan, như một con lửa màu tím mù mịt lao đi. Lý Tuần Hector chẳng rứt mặt mọi người, thi kiếm trong tay bật lên, chặn luồng tử mang đó lại. Pháp thuật trong thì uy lực vô tỷ. Mà lúc ngăn chặn, Lý Tuần đột nhìn mày sửng sốt. Quyết lực dự liệu lúc đầu vừa động vào Đã rách rơi tả như một mảnh vậy Pháp thuật trong thì mạnh mẽ Mà chấp mắc định tiêu tan Sau luồng tử quan Thân hình Kim Bình Nhi không biết vì sao đã tan biệt Lý Tôn mặc tái xanh hàng học thét Yêu lửa dạo hoặc Lại mắc lửa rồi máu đuổi theo Nói đoạn y dẫn đầu Sau lưng bạo đệ tử phân ngưỡng cốc Tất nhiên là lũ lực chạy theo Tăng từ từ há mồm Toàn nói gì đó Nhưng thấy bóng người liên tục nháy động Đành bất lực lắc đầu Cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh Rồi từ tốn đi theo Lý Tuần vô cùng phẫn hận Kim Bình Nhi Một vật truy tìm Khăn khăn không chịu buông thai Kỳ thật là với bản lãnh Và đạo hạnh của Kim Bình Nhi Nếu là ngày thường, bất kỳ lúc nào nơi nào. Cho dù muốn chạy trốn, thần công hay quỷ không biết thế này. Đối với nàng mà nói, tuyệt không phải là một việc khó. Nhưng hiện tại, nàng không động đậy nổi. Một là, ở trong hang động lâu đời này, hình như chỉ có một con đường, không có chỗ nào để trốn tránh. Hai là, không lâu trước đây, nàng cũng vừa cùng nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện đó. Cũng chính là, cô với thiên hồ tiểu bạch, đấu phép một trận. Tuy không thọ thương, nhưng nhân dịp Tiểu Bạch và Quỷ lệ giàn co với nhau nào mới thoát thân được. Nhưng cũng bị pháp tục cổ quái của Tiểu Bạch làm hao phí bao nhiêu lập pháp lực. Nên biết rằng, Tiểu Bạch là lão tổ tông của tộc Hồ Yêu. Một thân đạo hành tu hành đã được hơn 1.000 năm. Đạo hành quả cao thâm, yêu thuật cao cường. Phóng mắt khắp vòng trời cũng làm nhân vật hạ nhất. Kim Bình Nhi tuy thông minh vô cùng Nhưng rốt cuộc vẫn chật vật dưới tay Tiểu Bạch Nàng bố cũng không coi nạn việc này Một là cũng không bức mặt Hai là cũng không tỏ thương Dù sao thì Tiểu Bạch cũng không có ý đã thương nàng Ai ngờ trong lúc hư nhật thế này lại gặp ngay phái bụng Lý Tuân Lý Tôn đuổi tới thở hỗn hết Phần Hưng Cốc được xếp vào một trong ba đại phá việc chánh đạo. Lý tuần lại là đệ tử đắc ý nhất của Vân Kịch làm công chủ Phần Hưng Cốc. Một thân tu hành thật không thể xem nhẹ. Khi Bình Nhi mấy lần dùng tiểu xảo hoặc là toàn lực bỏ chạy, đều không có cách nào tránh được Lý tuần vẫn đang rủi đằng sau. Lâu rồi, Khi Bình Nhi cảm thấy bắt đầu tức ngực, đến ngay cả hô hấp cũng dần trở nên rối loạn. Kỳ Bình Nhi càng lúc càng lo lắng. Từ khi vào trấn ma cổ động, vô số chuyện quái gì cứ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là cặp tiểu tử thần bí Tiểu Bạch. Sau đó, quỷ lệ và Tiểu Bạch đồng thời biến mất một cách thần bí. Không lâu vừa rồi, sau trong hang động lại vãng tới tiếng rít kinh lạ, tiếng rống giận dữ và lùa sóng nóng mập đến vô cùng. Chứng tỏ sau trong hang động có người động thủ đấu phép. Xong, Kỳ Bình Nhi suy đi tính lại. Cuối cùng không muốn kênh xuất thâm nhập, nàng thật sự không giống quỷ lệ, sẵn sàng mạo hiểm xong vào sầu. Quỷ Vương Tông và nàng quan hệ tuy không nhạt, nhưng cũng không đến mức nàng vì ông ta mà lao vào chỗ bán mạnh. Lúc này sau lưng có người cứ đuổi theo sát nút. Cây bình nhi trên đường chạy trốn, không biết đã vào sâu trong trắng ma cổ động thêm bao xa rồi. hang động lâu đời này, sâu đến mức đáng sợ. Từ bên ngoài nhìn thì không nhận ra. Tuy nhiên động huyệt này, địa thế không có vẻ dốc xuống dưới nghiêm trọng quá. Nhưng không biết là nói rốt cuộc vẫn không bị hướng nào. Bên tai tiếng gió rít như dao cắt, âm phong để tiêu tàn hết. Nhưng thanh âm của Lý Tuần, thì Thủy trùng vẫn ở sau lưng, không hề tàn đi. Đúng lúc này trong bóng tối trước mặt Đột nhiên có một bóng người lờ mờ chếp lên Kỳ Bình Nhi nhẵn lực tin tường Ngay mắt đã nhận ra Đó là nữ nhân vừa rồi Khiến cho mình vật vả khốn khổ Cứu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch Tiểu Bạch lặng lặng đứng sửng trong bóng tối Tựa như phát giác ra điều gì Trên mình bần lên một lớp sáng diệu màu trắng Chậm chậm xoay mình lặng Lại là ngươi Tiểu bạch châu mày hướng về phía Kim Bình Nhi lờ lộn thốt. Đường chạy của Kim Bình Nhi bị ả ta chặn mắt, bắt rất chỉ phía dừng bước. Vừa rồi nàng là lĩnh giáo đạo hành và thủ đoạn của Tiến Bạc, quả thật là không dám kinh cử vọng đâu. Lúc này trước có rào cản sau có truy bình, mặt nàng tái mắt. Thứ bạch tự hồ đang triểu nặng tâm sự Lít nhìn kim bình nhiên Không có ý nhiều lương như là không muốn để nàng đi qua Á đã nên mở miệng nói Đột nhiên sửng người Xoay mình nhìn tới đoạn đường phía trước Rồi cười lại <cười> Quái thật Hôm nay người đến đây đông vậy Trong khi á nói Thân hình Lý Tuân đã trích lên một tiếng Lao vọt từ trong bóng tối ra Nhìn rõ hiện trường vừa xuất hiện thêm một nữ tử tuyệt mỹ lạ mặt Lý Tuần hiển nhiên xin ý địa phòng Không lập tức xuất thổi với Kim Bình Nhi mà ngưng bộ lại đã Tử bạch liếc về phía Lý Tuần mắt chật lạnh đi Nhận ra Lý Tuần Rồi thì dây lát sau Nghe vừa vù, vù tiếng gió trào lên Trọng buôn tối phía sau Lý Tuần liên tục nhán động như bóng người Chính là toán địa tử và nguồn cốc đuổi theo đến Những người này đạo hành không bằng lý tuần Tốc độ cũng chậm hơn đi Ánh mắt tiểu bạch rơi trên mặt và trang phục Những đệ tử Phần Hưng Cốc Tả nhìn lướt một vòng được nhiên cười lại <cười> Người của Phần Hương Cốc Cái bệnh Nhi không cầm được Lít nhìn tiểu bạch một cái Ấn ước nhận ra trong lời tiểu bạch Có hàm ý bất mãn đối với những người này Bất giác ngắm ngầm cao Lý Tuần nhất thời không rõ hư thật của tiểu bạch Mà y cũng không muốn gây thêm rách rối làm gì Lập tức chổng giạc bảo Tại hạ Lý Tuần Tòa hạ địa tử của cốc chủ vân dịch làm của phần cốc Không biết quý cô nương đây là ai Bọn tài hạ tuyệt không có ý mạo phạm cô nương Mà là Lý. nữ tử này Ây rõ vào kia bên dì nói Ả là yêu nữ tác nghiệt đa đoàn Ác quát mặn dành Bọn tài hạ đã muốn trường diệt Ả Nếu cô nương không có việc gì khác Phiền đứng sang một bên Bọn tài hạ cập kích vô cùng Tiểu bạch hừ mũi không những không tránh đi Còn chậm chậm tiếng lê hai bước lại lùng nói Ta đang có chút chuyện Vì vậy không thể tránh xa Lý Tuần tái mặt. Bọn niên tử phần hương cốc sau lưng y có miếng người tức chậm thét lên. Lý Tuần trầm tỉnh nói. về cô nương này, cô bảo vệ ả yêu nữ là muốn đối địch với phần hương cốc, cũng là đối địch với tránh đạo trong tiên hạ. Cô biết không? Tiểu bạch phi cười, dơ bàn tay trắng nhiều ngọc, khe khe phút mái tóc đẹp bên mai cười nhẹ. Đối địch với phần Hưng Cốc Đối địch với chánh đạo trong thiên hạ Đồ tiểu bối vô trì Những chuyện này bà cô Ngư đã làm chán từ mấy ngàn năm trước rồi Chúng đệ tử Phân Hưng Cốc nhộn nhạc cả lên Lý Tùng mặc thoáng sắc dẫn Chỉ có điều định lực của Y tốt hơn đám đệ tử kia Nhất thời chưa rõ lại lịch thân phận nữ nhân thần Mỹ này Y ngăn cản bọn đi tưởng sông lên Hỏi bằng giọng bằng nhạc Về cô nương này không khí lớn như vậy Xin hỏi Các hạ là ai Tiểu bạch không trả lời Y Trông có vẻ hơi sững sờ Giờ lâu ả mới lẩm bẩm mấy câu Đột nhiên khúc khích Thì ra là ả đang tự cười mình Lát lắc đầu hạ giọng nói Bà cô ngươi à? <cười> à? Lâu lắm rồi cũng không có nói những lời này Đến mình nghe cũng cảm thấy lạ lắm Đúng là... À, chẳng lẽ đúng là đã già rồi sao? Nói đoạn Nét cười trên mặt tiêu tan Thờ thận đến xúc thầm Trong vẻ mặt hình như đã quên bản hiện tại Cái bình nhiên đứng bên cạnh nín lặng Nhất thời có biết nữ nhân cổ quái này rút cuộc đang những gì Lý Tuần bốn dĩ điềm đạm Cũng bị tiểu bạch làm cho tức muốn xịt khói, y tét Ta dùng lời ngon ngọt khuyên người Người nếu không chịu tránh ra thì đừng trách ta đất tội Nói đoạn y cười lại Chỉ dựa vào mấy câu khiêu chiến tránh đạo trong thiên hạ vừa rồi Ta đã có thể bắt người lại Người sẽ biết tốt sâu Tiểu Bạch từ từ ngước mắt Nhìn Lý Tương chầm chầm đột nhiên gọi Tiểu cô nương Cái bệnh nhi thoạt tiên không hiểu Mà cho đến khi Tiểu Bạch nhắc lại lần thứ hai Mới giật mình càng nhìn đạt Cô gọi ta hả Tiểu Bạch hờ mũi Không phải người ta còn gọi ai nữa đây Đoạn á khe khe tay Dấn lên một bước Đứng chặn giữa Kim Bình Nhi và bọn Lý Tùng Cô đi đi Nhưng kẻ này để ta chặn thay cô Bọn Lý Tùng tức thời xôn xao tái mặt Kim Bình Nhi thì vui mừng quá mong đợi Không dám tin vội vã đám Đá tạ Đá tạ tiên bối Nói xong Nói xong Sợ nữ nhân cổ quái nọ đổi ý Nàng vội vã lắc mình lướt về bóng tối âm ô trước mặt Bỗng Lý Tân làm sao có thể để hung thủ giết người này chạy thoát lần nữa Vừa định phát được truy đuổi Đã thấy một đạo bạch quang chớp lên Nhây mắt Một tấm màn sáng đã bừng bừng Trắng trước mặt tỉnh bạch chặn khiến con đường đi tới Giây lát sau Bóng kia bình nhị đã biến mất không thấy đâu nữa Lý Tuân nhận nghiến răng nghiến lợi Mãnh đầu tức giận nói đến Tiểu Bạch Người rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao lại giúp yêu nữ đó? Tiểu Bạch em mỉm cười Tự hồ như cơn tức giận của Lý tuần Chỉ khiến Ả thêm cao hứng ôm dùng đàn Ta? Ta là ai người băng khoăn làm gì cho phiền? Còn vì sao ta giúp Ả? Không vì gì khác cả Mà chỉ vì ta rất chướng mắt với bọn người phần hưởng cốc các người Lý Tuần và tất cả những đệ tử phần hưởng cốc đang đứng sau lưng đều sửng trở lại Nhất thời nín bạc, không thốt được một tiền Lý Tuần không nhìn được hỏi về cô nương này, lẽ nào trước đây chúng ta đã từng gặp qua Hoặc giả chúng ta đã từng đắc tội với cô Tiểu bành lắc đầu, khẽ đưa mắt Sóng mắt lưu chuyển như nước Khóe môi gắm một nụ cười đọt phát cầu hồn Chúng ta chưa từng gặp mặt Các người cũng chưa từng đắc tội với ta Nhưng mà ta... a tủm tiễm, tự hồ như cao hứng <cười> Nhưng mà ta cứ ngớ mắt cái bọn phường hương cốc Ngươi có thể làm gì ta nào? Trong bóng tối, chỉ thấy mười mấy bóng người ao ao xô lên, ung ung la vào tấm màn sáng màu trắng. Bên kia gương mặt thươi cờ của Tiểu Bạch vẫn y nguyên, chỉ là trong ánh mắt, vẻ ngạo ghẽ châm biếm càng thêm rõ Gió Lao theo bóng người vội vã Hóa thành những tràn rít lên liên tục lanh lãnh bên ta Không biết tại sao Bao nhiêu đường đi dưới chân dần dần biến mất Lục Tiết Kỳ bay trong hang động cổ xưa tăm tối Hướng về một nơi thần mỹ nào đó ở đằng trước Tuy vẫn không biết Cái gì đang đợi nàng ở trước mặt Nhưng trong lòng vẫn có một thứ tình cảm cuồng nhiệt sôi trào cháy bỏng trong đáy tim lạnh như băng tuyết Tình cảm cuồng nhiệt như ngọn lửa nóng bỏng nhất Vì vậy mà nàng bay đi Không mang bận tâm đến ai khác Những bóng người sau lưng dần dần mờ nhạt Khi vừa lướt qua một nơi Nàng tự hồi vô thức cảm nhận được Trong bóng tối đó đang ẩn nứt một người Nhưng cảm giác đến rồi tan nhanh chóng trong nhí mắt như địa hoàng hỏa thấp Bóng người đó phản phức có chút dị động Sau đó phát hiện được điều gì lại biến mất đi Xa xa sâu lưng Từng trận gió vù vụ thổi qua Có phải là tiếng thàn khẽ đó không? Lục Tuyết Kỳ không biết Cảm giác này nàng hầu như chưa từng để tập Cuộc đời này có bao nhiêu chuyện Hoặc là có bao nhiêu người Đáng cho mình phải từ bỏ tất cả Nếu không có Phải chăng là sự bi ai Nhưng nếu có Thì phải từ bỏ tất cả thật sao Thi gia thần kiếm nắm trong tay Tác ra ánh sáng cùng lúc càng rực rỡ Như dòng máu sôi trào Quân của ẩn hực. Đóng hình lam sách càng lúc càng xa Lại phạm phức càng lúc càng cầm Gió vẫn cứ thổi Con đường phía trước vẫn cứ đèn bịt mờ Nhưng mà có thể có người Đang ở tận cuối con đường ấy Nàng cứ thế bay Bay mãi, bay mãi Một luồng sáng xanh lột, từ từ bần lên phía trước Lột tuyết kỳ rốt cuộc cũng nhìn thấy tia sáng đầu tiên trong bóng tối Xa xa như một u linh lẫn vẫn trong lặng lẽ Nàng đột nhiên ngừng bước Ánh sáng trên thiên gia thần kiếm đột nhiên lặng cả vào trong Như người con gái sợ hãi âm thầm lẫn trốn Bóng tối đen u u trào tới Nút chật lấy mình nàng Tràng kính lấy nàng Nàng đứng trong bóng tối Làng nãy trầm chú nhìn ánh sáng màu xanh lục. Đằng sâu nói như có cái gì đó đang đợi nàng. Là thất vọng hay là vì chàng? Nếu là chàng thì phải làm sao đây? Nàng lại do dự mà giằng bạc. Sự cô nhiệt bừng bừng như ngọn lửa trong tim. Vẫn thiêu đốt mà chưa từng tiêu tan. Ở nơi sâu thẳm của ngọn lửa ấy Vẫn trầm trấm đôi phần xót xa lặng lại Nàng chăm chú nhìn rất lâu Rất lâu Rồi từ tốn nhắc bước lên Thục lùi về phía sau Là sợ hãi chăng? Hay là sự chối bỏ? Đời này còn có người mà mình không thể đối mặt chăng? Không thể Hay là không dám Dần dần Cảm giác nghẹn ngào dâng lên Bóng tối đang cười gần xung quanh Ai ở trước mặt đấy Số mệnh từ xưa tới nay Chưa từng mỉm cười Đâu có ai dễ dàng chiến thắng được bản thân mình Có thể không sợ hãi chuyện sống chết Có thể không sợ hãi thời gian Nhưng mà ai có thể Hoàn toàn đối diện với thâm tâm Trong bóng đen Một bầu không khí tịch mịch Nàng còn định lùi thêm nữa Dùng nhạc với bóng tối đó Đều chứ đựng sự đau đớn đến giờ nào Đột nhiên Cơn sóng nóng bỏng cháy sôi lại xuất hiện Sau lùn sáng nhạt màu lục Vặn tới tiếng gầm rống kinh hồ Ngọn lửa màu đỏ rực như tên hung thủ đành ác Cười găng điên cuồng trên thế gian. Tiếng gầm rõng chấn nhiếp. Mặt đất dưới chân và từng đá xung quanh, Lại một lần nữa theo nhau rung lên. Có lẽ là vì gần đến nơi rồi. Mặt đất rung lắc, càng chấn động dữ dội. Đúng là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Sau trong ngọn lửa có thể diễn ra một cảnh tự như thế. Ngọn lửa tôi đang xa hát ánh. Đôi mắt trong bóng đèn đột nhiên bụng lên Cái đàn chảy Phật vất là đôi con người Ánh sáng màu lam nhạt Đột nhiên lại một lần nữa bụng lên Từ trong bóng tối phục ra Trong cuồn cuộn làng sóng nóng Thân hình mỹ lệ đó hiên ngang đứng sừng sửng Mái tóc đẹp phức phở Tiếng gầm khủng khiếp Và mặt đất chấn động như lôi Khiến cho người phàn kinh sợ các cuộc hoang động đều cự mình lắc lực Vô số đất đá lạc rơi bên cạnh như mưa Nhưng bóng hình đó không còn nguyên ở chỗ cũ Nàng bay đi Như cảnh tượng này tận thế Trong cơn mưa đá càng lúc càng điên cuối Cứ bay mãi Hướng về sâu nơi ngồi ở trước mặt Nơi sáng trói nhất Bay tới đó Không ai biết được ở trước mặt là cái gì Nhưng mà là bận tâm nhiều như thế. Nhưng mà ai lại bận tâm nhiều như thế cơ chứ? Đến đây là hết chương 211. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 212.